Lôi Cương một lần nữa biến hóa thành hình người, đứng trên hư không, cao giọng quát. Năm con thần long nhìn nhau. Một lúc lâu sau, bọn chúng cùng nói: "Thần phục." Nửa canh giờ sau, trong Hạo Huyền Lôi phủ, Lôi Cương bay ra khỏi chiến giáp Long Hoàng, thở phào nhẹ nhõm. Thu phục năm con thần long đã giúp hắn luyện hóa được phân nửa bộ chiến giáp này lúc này hắn chích một giọt máu tươi bắn vào trong bộ chiến giáp, nháy mắt chiến giáp Long Hoàng phát sáng chói lọi thanh lọc cả không gian Hạo Huyền Lôi phủ. Lôi Cương chưa vội xem khả năng phòng ngự của bộ chiến giáp Long Hoàng này đến đâu, rời khỏi Hạo Huyền Lôi phủ trước. Bộ chiến giáp giờ đã có máu của hắn, còn muốn luyện hóa hoàn toàn nó cũng cần thêm thời gian nữa mới được. Lôi cương vừa ra khỏi hạo huyền lôi phủ đã xuất hiện trong thành Vẫn tinh Hắn chật cảm nhận được một số luồng khí tức cường đại từ phía trước truyền đến khiến bầu trời như sôi lên Lôi cương khẽ giật mình Hắn mới ở trong hạo huyền lôi phủ được gần 3 tháng Vậy mà đã có thêm bao nhiêu đệ tử của liên minh hạo huyền đến thành Vẫn tinh rồi Hắn quyết định vào kiểm tra xem sao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 801 đường chủ sát đường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 801 đường chủ sát đường. Nhóm dịch me trai em. Lúc này, ngoài vẫn tinh thành tụ tập chi chức người tu luyện, Từ bầu trời nhìn tựa như một đạo mây đen sắp cắn nuốt thiên địa vẫn tinh thành vơn. Gần hai vậy. Mươi vạn người tu luyện chỉnh tề sắp hàng đứng ở đây. Mà chung quanh còn lại là tụ tập mười vạn người tu luyện khác. Bọn họ đều là đến đây xem hạo huyền liên minh ngày xưa rốt cuộc còn có bao nhiêu uy thế. hạo huyền liên minh một lần nửa triệu tập đệ tử ngày xưa. Chuyện đã truyền khắp hồng hoang thánh giới Những đệ tử ngày xưa của hạo huyền liên minh phần lớn đều dơn Dơn Quy Quy Nơn A Gơn Trên đường chạy tới vẫn tinh thành Ở khu vực chính giữa hầu như lúc nào cũng có thêm sự gia tăng về số lượng người Có một lão giả đứng ở trên cửa vẫn tinh thành Nhìn ra chi chức người tu luyện ở xa xa Khó miệng lộ ra một phần nụ cười vui mừng Gần hai mươi vạn đệ tử của hạ huyền liên minh ngày xưa đồng thời nhìn về phía vân lão đứng ở phía trên Mặc dù trong số bọn họ có người tu vi mạnh hơn vân lão Nhưng bọn hắn không có chút nào là bất cam Có chẳng qua là kiếp động cùng với vui sướng không cách nào ức chế Bọn họ mong đợi ngày này đã lâu rồi. Một đạo hắc ảnh chậm rãi di động bên người vân lão. Chính là lôi cương. Hắn nhìn vô số người tu luyện ở phía trước. Nội tâm chấn động. Khí tức mà bọn họ phát ra càng làm lôi cương khiếp sợ. Nhìn lại một cái. Hắn đúng là cảm nhận được cao thủ hỗn độn thiên giai gần 50 tên. Chỉ cần mấy chữ như thế có thể nói là đã làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một vị cao thủ hỗn độn thiên giai ít nhất cũng là trưởng lão của thế lực lớn. Bọn họ có thể tọa trấn cho thế lực của mình. Mà lúc này lại là cam tâm tình nguyện thành thủ hạ đệ tử của người khác a. Còn cường giả hỗn độn địa giai thì vô số. Nhìn những người tu luyện này. Trong lòng lôi cương dâng lên một cổ cảm tình mạnh mẽ. Nhận thức của hắn đối với sư Tôn hạo Huyền đã đạt đến một trình độ càng cao. Rốt cuộc là một người như thế nào mà lại có thể khiến cho những cường giải như thế trung thành cảnh cảnh. Vân lão chậm rãi quay đầu lại. Nhìn về phía lôi cương. Làm ra một cái cử động. Khiến đệ tử của hạo huyền liên minh ngày xưa cùng với người tu luyện đến đây xem náo nhiệt rối rít đêm ánh mắt quăng hướng lôi cương. Vân lão hướng về phía lôi cương quỳ một gối xuống, nét mặt cực kỳ cung kính nói. Vân ngục tham kiến thiếu chủ. Thanh âm tàn thương vang lên. Oanh. Tự như thiên vạn đạo lôi đình đánh xuống nội tâm của vô số người tu luyện. Vô số người tu luyện tụ tập ở đây trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ. Vô số đạo ánh mắt tụ tập trên người lôi cương. Không thể nghi ngờ. Kể từ hôm nay, lôi cương sẽ trở thành trưởng khống giả số một số hai ở hồng hoang thánh giới. Yên tĩnh chỉ kéo dài ba tức thời gian. Nhưng ngay sau đó bột phát ra nghị luận cùng với kinh hô liên tiếp. Kinh thiên động địa, tham kiến thiếu chủ. Gần 20 vạn đệ tử hạo huyền liên minh toàn bộ quỳ một gối xuống. Động tác cực kỳ chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc. Một cổ trang nghiêm tràn ngập nơi đây. Phản phức như lôi cương đang đứng ở trên vẫn tinh thành là chú tệ thế gian vậy. Nhìn về các đệ tử hạo huyền liên minh ở phía trước toàn bộ quỳ xuống. Nội tâm lôi cương vào giờ khắc này kiệt liệt nhảy lên Huyết mạch khuyết trương Cả người máu tư dường như muốn chưng phát rồi vậy Hắn đột nhiên phát giác Mục tiêu lớn nhất của mình lúc này không phải là minh lôi Mà là sư tôn hạ huyền Là một sư tôn có khí phách vô thượng Trong thái cổ Hồng hoang Có vị Đại Tôn nào có thể ở vô số năm sau còn có được lực tập trung lớn thế này? Mình chẳng qua là một người đệ tử của Sư Tôn. Chỉ một thân phận này đã khiến những đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh ngày xưa cung kính như thế. Lôi cương biết, đối tượng mà bọn họ trung thành cảnh cảnh như cũ là Sư Tôn. Lúc này, bởi vì một câu nói của Sư Tôn, Khiến lòng trung thành đó chuyển sang mình. Cuối cùng tất cả những điều này cũng là bởi vì sư tôn hạo huyền. Khí phách như thế. Hồng hoang tới nay có mấy người. Chẳng biết tại sao. Lôi cương đột nhiên dâng lên một cổ tình cảm không cách nào nói rõ. Hắn mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm kiếp động lại. Thanh âm không lớn. Cũng là hùng hậu hắn nói bất kể các ngươi trước kia có thân phận gì có thể là trưởng lão của thế lực lớn khác có thể là hạng người tiếng xấu ngập trời bất kể như thế nào hôm nay các ngươi có thể đi tới vẫn tinh thành cũng chỉ có chứng minh lòng của ngươi như cũ thuộc về hạo huyền liên minh mà Hạo Huyền Liên Minh tất nhiên sẽ tái hiện huy hoàng ngày xưa ngay sau khi sư tôn xuất quan. Ánh mắt các cường giả phía dưới nhìn chăm chú vào lôi cương, thần sắc kiếp động, thân thể có chút run rẩy lên. Ngày xưa bọn họ vì mình là một phần tử của Hạo Huyền Liên Minh mà kiêu ngạo, mà vô số năm sau, như cũ như thế ngươi chính là thân truyền đệ tử của Đại Tôn Lão Phu muốn xem ngươi rốt cuộc là có tư cách trở thành đệ tử của Đại Tôn Trở thành thiếu chủ của hàng ngàn hàng vạn đệ tử của hạo huyền liên minh ta hay không Đang lúc ấy thì bầu trời vang lên kinh lôi cuồn cuộn Một đảo tan thương chi âm tự phiếu trên vang lên Từ xa đến gần Tạo thành một cổ gió lúc từ phía trên đánh tới Lúc đến đỉnh đầu lôi cương thì tạo thành một bàn tay cự đại Hướng phía lôi cương đè xuống Đột nhiên dị biến Làm vô số người tu luyện rung động Bọn họ không cách nào tưởng tượng lúc này lại có người dám động thủ với thiếu chủ của Hạo Huyền Liên Minh Dù sao Lúc này tụ tập mấy chục vạn cao thủ của Hạo Huyền Liên Minh a. Mà Vân lão đầu tiên là nhướng mày. Nhưng nghe được tan thương chi âm này xong thì ánh mắt chính là kịch liệt nổi lên sóng gió. Thân thể thoáng một cái, biến mất ở bên cạnh Lôi Cương, thay vào đó lão đã đứng chung một chỗ với đệ tử của Hạo Huyền Liên Minh. Mắt nhìn bàn tay khổng lồ đang đè xuống lôi cương ở phía trên. Còn đệ tử của hạo huyền liên minh thì sau cơn rúng động là rối rít nổi giận. Còn có người liền muốn động thủ. Bọn họ tuy là cũng không hoàn toàn thừa nhận lôi cương. Nhưng dù sao, lôi cương cũng là đệ tử của hạo huyền đại tôn. Không phải là người có thể trêu chọc. Nhưng là vân lão đứng ở phía trước Vương tay phải Lắc đầu Điều này làm những đệ tử gần như muốn động thủ rối rít dừng lại Nghi ngờ nhìn về phía bầu trời Bàn tay khổng lồ trên không trung tự như Thái Sơn áp đỉnh oanh xuống lôi cương Khí thế cường đại làm mặt đất cúng lên phong vân Người tu luyện trong vẫn tinh thành càng hốt hoảng chạy trốn Lôi cương đứng ở trên tường thành Dứt khoát ngẫm đầu Ánh mắt ngưng trọng Bàn tay khổng lồ này ẩn chứa lực lượng làm lôi cương cảm thấy uy áp Da thịt hắn bắt đầu khởi động Trong cơ thể vang lên tiếng lôi đình cuồn cuộn chấn vang Khẽ quát một tiếng Song quyền của hắn phát ra quan mang tự sắc đậm đặc Hai đạo quyền kình tự như nổ long đánh út về phía khổng lồ bàn tay. Rầm rầm rầm. Hư không vỡ vụn. Cả vùng đất kịch liệt chấn động. Một cổ chấn động từ phía trên cấp tốt hướng về bốn phía khuyết tán. Vào giờ khắc này, thiên địa phản phức thành một cái mặt hồ. Mà sóng chấn động như cự thạch ném xuống khiến cho gợn sóng. Lực lượng cường đại vô cùng đem người tu luyện phiếu dưới toàn bộ đẩy ra bốn phiếu. Còn có người tu luyện trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Đến cả cao thủ hỗn độn thiên giai thân thể cũng lùi lại mấy bước sắc mặt tái nhật vô cùng. Vân lão cũng là như thế. Chấn động lay động. Chọc giận gần hai mươi vạn đệ tử của hạo huyền liên minh. Nhưng đột nhiên thấy phía trên hiện lên một đạo bóng mờ, những đệ tử này hai mắt tròn tròn so, trong khoảng thời gian ngắn, phẫn nộ trong lòng chuyển hóa thành kính sợ, lôi cương như cũ đứng ở trên hư không, bất quá sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, thân thể cường đại vô cùng lúc này lại đang run rẩy lên. Bàn tay khổng lồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng làm lôi cương kinh hải Nếu như không phải là thân thể đạt đến tử giai Cho dù Lam cấp đỉnh cũng muốn hóa thành phấn vụn chết tại đây rồi Con ngươi hắn đột nhiên co rụt lại Nhìn bóng mờ trôi ở phía trên Một cổ khí tức tan thương Cường thế phát ra từ bên trong bóng mờ Lôi cương hai mắt tràn ngập vẻ cảnh giác Lồng bàn thạch bao phủ toàn thân Chăm chú nhìn chầm chầm đạo bóng mờ này Hắn hầu như xác định Bóng mờ này đã vượt trên bập hỗn độn thiên giai Thậm chí có thể so với cường giả bập đại tôn. Nếu như không vì lời nói của lão giả này lúc nãy Thì lôi cương cơ hồ cho rằng người này cùng hạo huyền liên minh có đại thù Nếu không cũng sẽ không khiến mình bị thương nặng Dù không thấy được bộ dáng của bóng mờ kia Nhưng lôi cương lại có thể cảm thụ hai đạo ánh mắt cực kỳ tan thương nhìn chăm chú vào mình Không tệ Có thể thừa nhận được một kích của lão phu Kể từ hôm nay Nếu như có ai dám không thuận theo thiếu chủ thì cũng chính là cùng lão phu sát cứt không qua được Thanh âm tan thương phát vang ra trong hư không, bóng mờ cũng là chậm rãi biến mất. Sát cức Trong khoảng thời gian ngắn vô số người tu luyện kinh hải, những người tu luyện vốn là bị sống chấn động làm cho bị thương nặng đang phẫn nộ bừng bừng thì sau khi nghe được câu này, toàn bộ nộ hỏa liền chuyển thành kinh ngạc. Sát cức danh liệt thứ 9 hồng hoang bản Sát thần chỉ xếp ngay sau tinh vũ đại tôn sát cước. Hắn đúng là người của hạo huyền liên minh. Vân lão ánh mắt lóe lên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng cùng cực. Chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói: chiếm được sự tán thành của đường chủ sát đường, cũng chính là chiếm được sự tán thành của đường chủ thứ đường. Hai đại đường của hạo huyền liên minh cũng thừa nhận hắn rồi. Không hổ là đệ tử của lão chủ nhân A. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 802 túc khoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 802 túc khoán. Nhóm dịch me trai em. Nghe nghị luận của người tu luyện ở phía dưới. Cùng với lời của hư ảnh. Lôi cương nội tâm nhúc lên kinh đào hải lãng. Người này lại là sát cất danh liệt thứ chính hồng hoang bản. Hắn lại là người của hạo huyền liên minh. Nghĩ đến điều này, lôi cương nội tâm rung động vô cùng. Người này tất nhiên là cường giả bậc đại tôn. Mà một cường giả bậc đại tôn lại là đệ tử của hạo huyền liên minh. Điều này làm lôi cương nhất thời không cách nào tiếp nhận, hồng hoang thánh giới có mấy vị đại tôn, vị nào không phải là thân phận tôn quý, hoặc là người nắm liên minh khác trong tay ấy thế mà sát cước lại khuất thân chấp nhận làm một đường chủ của hạo huyền liên minh. Sợ rằng nói ra thì bất cứ ai cũng đều sẽ cho rằng là nói mộng giữa ban ngày. Nhưng lúc này sự thật cũng là bày ở trước mặt. Làm lôi cương không thể không tin. Sát cước lại là người của hạo huyền liên minh. Cộng thêm hạo huyền đại tôn. Hạo huyền liên minh kia chẳng phải là có hai vị cường giả bập đại tôn sao? Này, này! Làm sao có thể? Trời ạ! Một cái thế lực hai vị đại tôn. Quá mức kinh người A. Nhiều nghị luận rối rít vang lên. Chuyện này thật giống như là làn sóng lan tràn cả hồng hoang thánh giới. Đầu tiên là hạo huyền liên minh tái xuất đã làm người ta khiếp sợ. Lúc này, hai vị đại tôn lại càng làm cho các thế lực lớn nặng ký của hồng hoang thánh giới sốc nặng. Hai vị đại tôn thử nghĩ cả hồng hoang thánh giới có thế lực nào dám trêu chọc cơ chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, thân phận của lôi cương càng thêm tôn quý vô cùng. Giá lâm ở trên các thế lực lớn của hồng hoang thánh giới. Vô số hào quan chói mắt bao phủ lên hắn. Làm hắn trở thành tồn tại khiến hồng hoang thánh giới phải chú ý. Bất quá, lôi cương sau cơn khiếp sợ liền tĩnh tâm lại hắn là khiếp sợ chuyện cường giả đại tôn lại là đường chủ của hạo huyền liên minh chứ cũng không phải là vì sát cướp là đại tôn hắn cũng ra mắt không ít đại tôn cường giả chiến long vạn ma cùng với hai vị trưởng lão của cổ tu nhất tộc bọn họ đều là đại tôn cường giả hơn nữa còn có minh lôi giá lâm ở trên đại tôn Điều này cũng làm cho lôi cương sợ hãi thầm than uy vọng của Sư Tôn Hạo Huyền. Trải qua sự xuất hiện cùng câu nói kia của sát cức, những người vốn có tâm khinh thị lôi cương của Hạo Huyền Liên Minh lập tức xoán bỏ toàn bộ ý khinh thường vốn có. Có thể thừa nhận một kích của Đại Tôn. Lực lượng có thể nói là kinh khủng a Đang khi lôi cương suy tư, Một lão giả đi ra từ trong đám người Hắn hạt phát đồng nhanh Trên khuôn mặt không có lúc nào là không treo một nụ cười ôn hòa Trong hai mắt đang hiếp lại có vẻ cực kỳ cơ trí Hắn đi tới không trung Quỳ một chân trên đất Tan thương nói Lão phu túc oán thứ đường đường chủ ra mắt thiếu chủ Vốn là Túc Hoán cũng không có chân chính công nhận lôi cương. Nhưng lúc này sát cứt vừa xuất hiện thì hắn cũng đem ý nghĩ trong lòng xóa đi. Thực lực của lôi cương đã khiến cho hắn hài lòng. Lôi cương nhìn lão giả tóc hoa râm này trong lòng vừa nhảy, thứ đường đường chủ cũng tới rồi. Túc Hoán đứng thứ 11 trong hồng hoang bản cũng là người của Hạo huyền liên minh. Trời ạ, là Túc Hoán. Hạo huyền liên minh này ngày xưa rốt cuộc cường đại cỡ nào chứ? Lại có nhiều cường giả như vậy cam tâm khuất mình trong Hạo huyền liên minh. Vị trí thứ 11 trên hồng hoang bản là cận kề nhất với thực lực bậc đại tôn. Mà lúc này túc oán tuy không biết là trình độ gì. Nhưng tu vi sâu không lường được A Lôi cương ánh mắt có chút ngốc trệ. Hai đại đường chủ kia của hạo huyền liên minh tu vi đều làm hắn rung động. Túc khoáng này tuy là còn chưa đạt tới cấp bậc đại tôn. Nhưng khí tức phát tán ra so với cường giả hỗn độn thiên cấp thì mạnh hơn. Nói vậy tức là lão đã bước vào nửa bước cấp bậc đại tôn rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Sau này ra có thể đạt tới cấp bậc đại tôn. Lôi cương hít một hơi thật sâu Đè xuống ý nghĩ trong lòng Bước ra một bước Đi tới phía trước túc hoán Đỡ túc hoán dậy Nói Túc lão tại hạ không cách nào thừa nhận một lệ của người Ngày sau còn cần người chiếu cố nhiều hơn Lôi cương tuy là thiếu chủ Thực lực bất phàm Nhưng đối với lão tiền bối như vậy Hắn không thể không cung kính. Trên khuôn mặt túc oán nụ cười càng tăng lên, chậm rãi đứng lên, cười nói. Thiếu chủ chỉ cần có chỗ có thể dùng được đến lão thì xin cứ nói. Lôi cương khẽ mỉm cười, nói. Đa tạ túc lão. Mà lúc này, vân lão cũng hiện lên ở bên cạnh lôi cương. Hắn nhìn túc oán thở dài nói. Túc lão từ biệt nhiều năm, biệt lai vô dạng. A a vân tiểu tử? Không nghĩ tới tên thư đồng nho nhỏ bên cạnh đại tôn ngày xưa. Hôm nay cũng đã trở thành cao thủ trên hồng hoang bản. Những năm gần đây, thiếu chủ đều là nhờ vào ngươi. Bây giờ là lúc đến lượt những lão gia họa chúng ta bảo vệ thiếu chủ rồi cũng là thời điểm mở ra Hạo Huyền Tinh. Đợi sau khi thiếu chủ tiến vào đạo hoang động phủ đi ra thì liền trọng chỉnh Hạo Huyền Liên Minh đi. Túc Oán cười nói, "Phản phức." Ở trong mắt của hắn, tất cả những chuyện liên quan đến Lôi Cương cùng Vân lão đều được hắn rõ như lòng bàn tay. Ngày xưa thứ đường của Hạo Huyền Liên Minh Có thể nói oanh động hồng hoang thánh giới. Tất cả các bí văn lớn nhỏ đối với thứ đường mà nói đã không còn là bí văn nữa rồi. Thứ đường rải khắp cả hồng hoang thánh giới. Về phần có bao nhiêu người đều là không biết. Chỉ sợ đến cả túc oán cũng không rõ ràng lắm. Những năm này ngầm phát triển. Thứ đường đã trở thành một tổ chức tình báo không cách nào tưởng tượng. Vân lão cười nhạt một tiếng nói. Vân túc lão. Sau đó, hàng huyên một phen rồi lôi cương liền lên đường rời khỏi vẫn tinh thành. Đi đến Tây Tháp Tinh. Cách thời gian đạo hoang động phủ mở ra cũng không còn xa nữa. Lôi cương không có thời gian đi bận tâm những chuyện khác. Lúc này, hắn cần chuẩn bị một phen. Tiến vào đạo hoang động phủ. Thiên chấn thành. Lôi cương vừa ra khỏi chuyện tốn trận. Liền cảm nhận được ánh mắt cực kỳ phức tạp cùng kính sợ ở chung quanh. Thân phận thiếu chủ của hạo huyền liên minh đã trở thành chuyện mọi người đều biết. Điều này làm lôi cương từ một tán tu trong nháy mắt trở thành thiếu chủ của một thế lực lớn. Mà cái thế lực này không phải là người nào cũng có tư cách đắc tội. Không nghĩ tới, sơn sau của Lôi Cương lại là Hạo Huyền Liên Minh, lại còn là đệ tử của Hạo Huyền Đại Tôn. Điều này làm những đệ tử của các thế lực lớn trước kia xem thường Lôi Cương hoàn toàn chấn sợ ngây người đi. Ai có thể nghĩ đến Lôi Cương ngày xưa lại có thân phận như thế? Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Lôi cương như không hề nghe thấy. Thân thể thoáng một cái. Trực tiếp biến mất. Xuất hiện lần nữa đã là trong quầy giao dịch. Mà La Thiên Minh lúc này đang ở bên cạnh quầy nói chuyện với người khác. Sau khi lôi cương xuất hiện. Cả cửa hàng giao dịch nháy mắt an tĩnh lại. Mọi ánh mắt đều nhìn về lôi cương. Những ánh mắt này hiện rõ vẻ sợ hãi. Kính sợ cùng gan tịa. La Thiên Minh cảm nhận được không khí trở nên dị thường. Khẽ ngẫm đầu. Thấy lôi cương đi tới. Hắn lộ ra một phần nụ cười ôn hòa. Trong hai mắt lại càng nóng bỏng. Cùng lôi cương kết giao. Đã trở thành quyết định sáng suốt nhất trong đời La Thiên Minh. La thiên minh cũng không mở miệng, mà là nhìn chăm chú vào lôi cương, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. La lão ca, mấy ngày không gặp sao lại trở nên lạ lẫm thế rồi. Lôi cương tất nhiên hiểu la thiên minh cố kị. Cùng lần trước gặp mặt tuy là không cách bao lâu, nhưng thân phận của lôi cương cũng là sinh biến hóa phiên thiên phúc địa. Người có thể cùng thiếu chủ của hạo huyền liên minh sương huynh gọi đệ. Hồng hoang thánh giới có thể có mấy người. Hắn La Thiên Minh tuy là trưởng quỷ giao dịch hành, nhưng ở trong mắt thế lực lớn cũng chẳng là gì cả. La Thiên Minh cười khổ mấy phần nói, Lôi, thiếu chủ vẫn là gọi thẳng tên của tại hạ đi. Lôi cương thần sắc biến đổi trầm giọng nói, La lão ca chẳng lẽ cũng là người xem trọng bề ngoài như vậy như vậy. Ta ngư xưng huynh gọi để không để ý đến những thứ khác trước kia là như thế nào. Hôm nay vẫn là như thế ấy. La thiên minh khuôn mặt co quắp mấy phần. Trong mắt âm thầm nhiều thêm mấy phần cảm kích cùng vẻ mừng rỡ. Nội tâm hắn cũng thở vào nhẹ nhõm. Sau khi biết thân phận của lôi cương. La thiên minh cũng suy tư thật lâu Còn muốn cùng lôi cương xương huynh gọi đệ hay không? Dù sao Thân phận của lôi cương có thể nói một bước lên trời Hắn trầm ngâm chốc lát Lộ ra một nụ cười nói Lôi lão đệ thân phận của ngươi Để cho lão ca nhất thời không cách nào tiếp nhận a. Điều này cũng cũng là lão ca tầm thường Đi. Đi vào trong tán gỗ. Lôi cương gật đầu một cái. La Thiên Minh được coi là một trong những người bạn tốt hiếm hoi của lôi cương. Hắn không hy vọng bởi vì thân phận mình mà mất đi người bạn tốt này. Hai người tiến vào thâm khu của phòng giao dịch. Để lại khuôn mặt kinh ngạc của người tu luyện cùng với nhân viên làm việc ở phòng giao dịch. Bọn họ cũng là không nghĩ tới trưởng quỹ hòa áo này lại có quan hệ thân thiết với thiếu chủ đang sáng chó nhất của Hồng Hoang Thánh Giới. Lão đệ A. Ngươi giấu diêm khiến lão ca thật là khổ A. Đệ tử thân truyền của hạo huyền đại tôn liệt danh thứ ba của Hồng Hoang Bản. Ngươi cũng thật là kín tiếng. Không có tiết lộ nửa điểm. Mới vừa bước vào tiểu viện nơi La Thiên Minh ở, La Thiên Minh liền bắt đầu oán giận than thở. Lôi cương thấy buồn cười, nói. "Ngươi ban đầu lại không hỏi ta, chuyện này có thể nào trách đến ta? Đúng rồi, lão ca, gần đây nhất lại có thế lực lớn nào xuất động rồi. La Thiên Minh nghe vậy, thần sắc thoáng ngưng, nói. Lôi lão đệ cách thời gian động phủ của đạo hoang tiền bối mở ra còn không tới 2 tháng cũng là phải chuẩn bị đầy đủ. Có một số gia tộc viễn cổ ngay cả lão ca đều chưa từng nghe nói qua. Mà 2 tháng sau, người cầm bão tháp 6 màu, chỉ cần ở tây tháp tinh đều sẽ tự động được truyền vào trong động phủ. Đây là vật mà ta chuẩn bị cho ngươi. Trong đó có không ít đồ tốt. Hy vọng lần này lão đệ mã đáo công thành A. Là thiên minh lấy ra một cái giới chỉ trữ vật. Đưa cho lôi cương. Lôi cương không có từ chối. Bỏ vào trong u giới. Hắn thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng hỏi. Lão ca Lần trước nhờ lão ca chú ý đến người bán thiết quyển Có tin tức gì không La Thiên Minh trầm ngâm hồi lâu Lắc đầu Nói Cũng không xuất hiện Bất quá Ta đã treo thưởng nặng ký Nâng cao số lượng hồn châu Hy vọng có thể hấp dẫn người đến chỗ này Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 803 trời cao Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 803 trời cao Nhóm dịch me trai em Sau khi cáo biệt La Thiên Minh Lôi cương không có tiếng vào hạo huyền lôi phủ tu luyện Mà là trước khi đến tám thành còn lại của Tây Tháp Tinh Xem xét chung quanh. Sau khi đi tới Tây Tháp Tinh, Lôi Cương mới chỉ đến Thiên chống Thành, Nhật Ngữ Thành, Cùng với Tử Vong Thành. Lần này hắn xuyên qua chính đại thành của Tây Tháp Tinh. Tìm hiểu rõ ràng, Các thế lực lớn của Hồng Hoang, Thái Cổ Hai Giới Hầu như toàn bộ xuất động. Đệ tử của các đại tôn cũng đã tới Tây Tháp Tinh Mà tiểu tháp sáu màu đã trở thành thiên giới Hơn nữa tranh đấu cũng ngày càng gia tăng Vật mà La Thiên Minh đưa cho Lôi Cương rất là đầy đủ Chỉ riêng đang dược đều có hơn trăm viên Điều này cũng không nên để cho Lôi Cương đi chuẩn bị Đối với tâm ý của La Thiên Minh Lôi Cương nhớ ở trong lòng Xuyên qua chính thành Điều làm lôi cương kinh ngạc chính là Hắn cũng không thấy lôi ma Lần trước từ biệt rồi Lôi ma liền chẳng biết đi đâu Điều này làm cho hắn có chút nghi ngờ Nhưng cũng không lo lắng lắm Hắn đối với thực lực của lôi ma rất có tự tin Tới lúc động phủ mở ra ác hẳn có thể nhìn thấy lôi ma Thời gian thấm thoát thoi đưa Hai tháng nháy mắt liền đi qua Lôi cương lúc này ở trong tiểu viện nhà La Thiên Minh Dựa theo thời gian Nếu như không có gì ngoài ý muốn Cách thời gian đạo hoang động phủ mở ra còn chưa đầy một canh giờ Mà lôi cương lúc này cũng khó mà ước chế tình cảm ba động trong lòng Lôi lão đệ Nhớ kỹ Đạo hoang động phủ tổng cộng chi làm bốn luyện Năm hiểm Đối ứng chính tầm động phủ Tương truyền Số tầm càng cao Thần khí ẩn chứa trong đó thì càng nhiều Ban đầu lúc đạo hoang thành danh không biết diệt bao nhiêu thế lực lớn Gia tộc viễn cổ Mà thần khí lấy được toàn bộ ném vào trong động phủ Động phủ tầm thứ 99 là truyền thừa của hắn La thiên minh vội vã đi đến Bốn luyện, năm hiểm Động phủ tổng cộng có chính tầm Lôi cương khẽ nhíu mày Đạo hoang động phủ vượt quá tưởng tượng của lôi cương Thậm chí chia làm chính tầm Mà còn cái gì bốn luyện năm hiểm nữa Lúc này, lôi cương thấp giọng hỏi Lão ca, có biết bốn luyện, năm hiểm là những cái gì không? La Thiên Minh trầm ngâm, chỉ chút lát sau, lắc đầu nói. Đó cũng là từ trong miệng mấy vị thành chủ mà biết được. Bọn họ cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Chẳng qua là xem qua ghi chép thôi. Bức quá! Bọn họ nói bốn luyện. Năm hiểm này! Người bình thường căn bản là không thể thông qua, không cách nào thông qua. Lôi cương hơi chậm lại, hai hàng lông mày khó chặt. Đạo hoang thân là hồng hoang chi thần. Đệ nhất cường giả hồng hoang bản. Động phủ kia làm sao có thể ai cũng thông qua được. Nhưng hắn thiết lập truyền thừa. Nếu quả thật không người nào thông qua Như vậy hắn thiết lập truyền thừa này còn ý nghĩa nữa sao Chỉ sợ cho dù là Đại Tôn bình thường đều không thể thông qua ác Dù sao Đạo Hoang đã đạt đến trình độ trên Đại Tôn Hắn nếu như không muốn cho người khác thông qua Thì trong hỗn độn này có bao nhiêu người có thể thông qua Lôi cương mày nhíu lại chặt hơn Hắn phát hiện chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy. Đạo hoang thiết lập truyền thừa ở nơi này tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Chẳng lẽ chỉ là vì lưu cho người có cơ duyên? Lôi cương cảm thấy đạt tới cấp độ như đạo hoang. Không phải là bởi vì lưu lại truyền thừa. Nếu không, bằng tu vi của hắn muốn tìm một truyền nhân chẳng phải quá đơn giản hay sao? Nếu như trong động phủ thật sự có truyền thừa Như vậy chỉ có một khả năng có thể xảy ra Đạo hoang lưu lại truyền thừa này vào lúc đã bị thương nặng Sắp tử vong Nhưng cái ý nghĩ này mới vừa xuất hiện đã bị lôi cương xáo đi Đây cũng quá là phi thực tế đi Ai có thể đủ khả năng đem đạo hoang bước đến nước này Sợ rằng minh lôi cũng không có thể bớt quá. Nghĩ đến đây. Lôi cương đột nhiên nghĩ đến thái cổ tổ tiên. Thái cổ tổ tiên của cổ tu nhất tộc. Bên trong cơ thể của bọn họ đã phát triển ra bảy không gian. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thân thành hỗn độn. Nhưng loại người cường đại này bọn họ đi đâu? Mà thân thể thái cổ tổ tiên của cổ tu nhất tộc ở cổ tu nhất tộc cũng chỉ có ý nghĩa hắn đã tử vong. Như vậy cường giả thế nào sẽ chết? Chẳng lẽ thật là trời cao không cho phép đạt tới tầm thứ như vậy sao? Chẳng lẽ hỗn độn này thật sự có trời cao tồn tại? Hoặc là hỗn độn này thật sự khác với hỗn độn được tạo ra trong cơ thể của vô thượng tồn tại. Lôi cương trong lòng lẩm bẩm nói. la thiên minh nhìn lôi cương cũng không nói gì, lặng lặng cùng đợi với lôi cương. Nếu quả thật chính là hỗn độn được tạo ra ở trong người tồn tại cường đại khác. Như vậy, đạo hoang lưu lại truyền thừa cũng có thể chấp nhận được. Mà tu vi của hắn tất nhiên là đạt đến đỉnh cao. Thậm chí có thể sánh với thái cổ tổ tiên ngày xưa. Chỉ như thế mới có thể xúc động trời cao. Dẫn đến việc bị bước đến bên bờ sinh tử. Mới có thể khiến hắn lưu lại truyền thừa, Đợi chờ người hữu duyên thừa kế y bác của hắn. Nếu nói như vậy, minh lôi sợ rằng còn chưa đạt tới tầm thứ như đạo hoang. Mà trời cao, rốt cuộc là thật tồn tại không nữa nếu có thì là tồn tại đến bậc nào? Nghĩ thông suốt điểm này khiến trong lòng lôi cương càng cảm thấy ui ác đè nặng. Thôi, bất kể là có phải là có trời cao hay không, lúc này điều ta phải làm là thoát khỏi bàn tay của minh lôi. Trời cao, cách ta vẫn quá mức xa xôi. Lôi cương phun ra một hơi trọc khí Ánh mắt trở nên thanh minh Gật đầu nói Bất kể như thế nào Cho dù không cách nào thông qua Cũng cần đi sông sáo một phen Đa tạ la lão ca Đi tử vong thành Đang lúc này Trong đầu lôi cương đột nhiên vang lên Một đạo thanh âm trầm thấp Lôi cương thân thể chấn động Thanh âm kia đúng là lôi ma Lúc này, hắn thấp giọng nói, La Lão ca ta còn có việc rời đi trước một bước. Không đợi La Thiên Minh trả lời. Lôi cương liền biến mất ở tại chỗ. Mà La Thiên Minh nhìn về phía bầu trời. Ánh mắt lâm vào trong trầm tư. Lôi cương cấp tốt đi tới truyền tống trận ở Thiên Chấn Thành. Cũng là phát hiện không ít đệ tử lúc này đang rối rít nghị luận. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới nãy vẫn bình thường, thật giống như có cổ lực lượng không tưởng đem bọn ta truyền tống tới đây. Một người tu luyện bộ mặt kinh nghi nói. Đúng thế, lúc này truyền tống trận đều không thể khởi động, đây là chuyện gì vậy? Lôi cương nghe vậy trong lòng chấn động, chẳng lẽ là có liên quan đến đạo hoang động phủ? La lão ca không phải nói ở Tây Tháp Tinh bất kỳ vị trí cũng sẽ bị truyền tốn đến gần động phủ sao. Bất kể như thế nào, lúc này nhất định phải tới tử vong thành. Lôi cương vội vàng đi tới truyền tốn trận. Ánh mắt lóe ra. Thần thức vừa động. Truyền tốn trận đúng là phát tán ra quan mang. Lôi Cương thân thể trực tiếp biến mất ở trên truyền tống trận. Ấy, truyền tống trận có thể dùng. Một người tu luyện thấy Lôi Cương biến mất thì kinh hô. Nhưng ngay sau đó vội vàng tới trên truyền tống trận thì phát hiện không cách nào truyền tống. Điều này khiến người tu luyện đầu đầy nghi ngờ. A, vừa mới truyền tống không phải là Lôi Cương sao? Một người tu luyện cao lớn tỉnh ngộ lại kinh hô lên Mà lúc này có một số đạo quan mang từ đàn xa bay tới Trực tiếp đem tên đang đứng ở trên truyền tống trận đánh bay đi Mở ra truyền tống trận biến mất ở bên trong Đây, đây là có chuyện gì? Người tu luyện rối rít ngạc nhiên Lại có mấy người lên thử Nhưng như cũ không cách nào mở ra truyền tống trận Lôi cương chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi Hắn còn chưa kịp xem xét bốn phía Liền cảm nhận được mấy trăm đạo ánh mắt tập trung ở trên người mình Lôi cương định nhãn nhìn qua Phát hiện truyền tốn trận ở tử vong thành chỉ có ước chừng 500 người Khí tức mà bọn họ phát ra đều ở trên bậc hỗn độn địa cấp Dưới hỗn độn thiên giai Lôi cương phát hiện Long u nhi Cùng với cô gái tóc trắng Cũng ở trong đó Mà cũng không thấy lôi ma đâu cả Tiểu cương Ta ở chỗ này Lúc này vẫn chưa tới lúc Một lộ thân phận Đạo hoang động phủ sắp mở ra Hãy chuẩn bị đi Tử vong thành là cánh cửa Tiến vào đạo hoang động phủ Chỉ có nắm giữ tiểu tháp sáu màu mới có thể đi vào trong phạm vi tử vong thành. Đang lúc lôi cương tìm kiếm lôi ma thì thanh âm của lôi ma vang lên ở trong đầu lôi cương. Lôi cương sửng sốt. Lúc này mới kịp phản ứng. Vì sao những người tu luyện kia không cách nào tiến vào? Hắn nhưng ngay sau đó. Ánh mắt thoáng thâu liễm. Quét qua những tu lơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Gơn. I. A. Đang nhìn chăm chú vào người hắn. Mà lúc này. Thanh niên cao thủ của Thái Cổ Giới đã tháo xuống ngụy trang. Cả người sát khí lượng lờ. tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Gần 500 người ước chừng chi làm hai đại đội. Hồng hoang thánh giới đệ tử đứng ở một đoàn. Thái cổ giới cũng đứng ở một đoàn. Tạo thành đối lập. Đột nhiên. Trong lòng lôi cương lộ ra cười lạnh. Tinh thiên sát cũng ở trong nhóm. Ban đầu bởi vì hạo nguyệt đại tung ra mặt. Lôi cương buông tha tinh thiên sát. Mà lúc này. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú mình mặc dù bình thản. Nhưng sát cơ sâu đậm thì không cách nào áp chế. Một khi hắn dám đối với mình bất lợi. Lôi cương cũng sẽ không có chút nào nương tay. Những người này chính là thanh niên thiên tài của hai giới sao. Chỉ sợ tồn tại sau lưng bọn họ đều ở bên trong cơ thể của bọn họ động tay động chân. Lôi cương quét qua những tu luyện giả này xong thì liền thu hồi ánh mắt Bọn họ cũng nhận ra lôi cương Hơn nữa Trong mắt chiến ý lại càng dạt dào. Bọn họ đều là thanh niên cường giả của các thế lực lớn Hạn người tâm cao khí ngạo thì không cách nào ước chế lòng tranh cường háo thắng Đây chẳng phải là lôi cương sao tu vi hỗn độn huyền giai Thật sự đã lấy sức một người địch lại 98 vị cường giả trên bậc hỗn độn địa giai sao. Trong đám người một thanh niên nam tử sát khí lượng lờ. Khuôn mặt lộ ra nụ cười tà ác nhìn chăm chú vào lôi cương. Nội tâm nói. Lúc này. Lôi cương đi về vị trí thanh niên cường giả của phía hồng hoang thánh giới. Lúc này lại có hơn 10 người tới nơi đây. Hiện giờ cách thời gian mà đạo hoang động phủ mở ra không đến nửa canh giờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 8049 chữ tiên đoán. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 8049 chữ tiên đoán. Nhóm dịch me trai em không ngừng có thân ảnh tràn vào trong. Mà bọn họ đều là đệ tử của các thế lực lớn nổi danh Hồng Hoang Thánh Giới, Thái Cổ Giới. Lôi cương tuy là cùng Hồng Hoang Thánh Giới đệ tử đứng ở một phía, nhưng là gần phía trước. Hắn cùng người tu luyện không hợp nhau. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía lôi cương tràn đầy địch ý. Lôi cương quen mang quá thịnh. Không thể nghi ngờ đã trở thành cái đinh trong mắt những thanh niên cường giả này. Tiến vào đạo hoang động phủ. Thực lực của lôi cương không thể nghi ngờ đối với bọn họ mà nói là một cổ không nhỏ áp lực. Dù sao, thực lực càng mạnh mới càng có cơ hội nhận được đạo hoang truyền thừa. Người của Thái Cổ giới nhìn chăm chú vào lôi cương Trong mắt ẩn hàm chiến ý cũng là dần hiện ra Lần này Đạo hoang động phủ chỉ có một ngàn danh sát Nói vậy Các vị đứng ở đây đều là mong nhận được Đạo hoang truyền thừa mà đến Lúc này Đã phân làm hồng hoang Thái Cổ hai đại đối lập Nhưng thật ra Các vị đạo hữu cũng sai lầm rồi. Địch nhân lớn nhất của chúng ta chẳng qua là hắn. Lôi cương. Một gã đứng tại phía trước trong thái cổ giới. Một bộ áo đen. Đầu tóc cũng đen thua tựa như một đoàn hắc hỏa dựng đứng trên đỉnh đầu. Hắn màu da trắng nõn. Để lộ ra khí chất thư sinh. Nhưng hai mắt thì ứng đỏ. Thật giống như là bị máu tư nhuộm đỏ vậy. Sát khí tán ra giống như sợi tơ cuốn quanh thân thể hắn vậy. Khó miệng hắn thoáng nhếch lên toát ra một nụ cười tà quái nhìn chăm chú vào lôi cương. Giọng nói tựa như đùa như thật. Lúc này đã xuất hiện gần 800 thanh niên cường giả. Bọn họ nghe thấy lời của thanh niên này xong thì ánh mắt toàn bộ lần nữa nhìn về phía lôi cương Sát cơ thoáng hiện Nhất thời không khí chung quanh cũng trở nên trầm trọng Lôi cương trong lòng vừa nhảy, khẽ cao mày phổi mắt nhìn tên thanh niên, miếm môi Lôi cương lộ ra một phần nụ cười nói Nếu như mọi người muốn chiến Ta lôi cương tùy thời phụng bồi Bất quá, bọn ngươi cũng đừng quên, nếu như một khi động thủ, sợ rằng tất nhiên sẽ một nửa chết một nửa bị thương, mà một nửa rốt cuộc sẽ là ai, ai cũng nói không rõ, nói không chừng là ngươi, nói không chừng là hắn, cũng rất có thể là ta, lời của Lôi Cương vừa nói ra. Những thanh niên dần hiện ra sát cơ rối rít chấn động. Đem sát cơ trong lòng đè xuống. Bọn họ lạnh lùng phổi mắt nhìn tên thanh niên áo đen. Liền không hề lên tiếng nữa. Thanh niên này không nghĩ tới lôi cương phản bác lại bán nhọn như thế. Nụ cười ở khó miệng hắn vi liễm. Như cười như không nhìn chăm chú vào lôi cương. Nói. Bằng một người chiến thắng 18 vị cường giả hỗn độn thiên giai Sợ rằng một khi động phủ mở ra Chỉ cần gặp phải lôi cương Sẽ như gặp tử lộ Chẳng bằng mọi người lúc này đồng tâm hiệp lực đánh chết lôi cương Tuy là sẽ chết Nhưng ai biết người chết nhất định là ngươi Dù sao so với gặp phải lôi cương như gặp tử lộ vẫn là tốt hơn Lôi cương nghe vậy thần sắc trở nên âm hàng Lời của thanh niên này không thể nghi ngờ một kiến huyết Lấy ra chiến tích của lôi cương để kích thích những thanh niên cao thủ này Tuy chỉ nói một người chiến thắng 18 vị cường giả hỗn độn thiên giai Không thể nghi ngờ khiến mọi người nghĩ tới một trận trên hư không của vẫn tinh thành Lời của thanh niên này vừa làm không ít ánh mắt đảo lên trên người lôi cương. Nói cho cùng, bọn họ đối với thực lực của lôi cương cực kỳ kiên kỵ. Đã như vậy, công nguyệt huynh chẳng trước thử dò xét một phen. Xem thử lôi cương có cường đại như đồn đại hay không. Bọn ta thừa dịp lúc ngươi cùng lôi cương giao chiến. Cho lôi cương một kiếp trí mạng. Như thế nào? Một gã hắc y nam tử đứng ở phía sau đám thanh niên cường giả của Thái Cổ giới lên tiếng nói. Hắn diện một lạnh như băng. Khuôn mặt tựa như đao gọt. Đôi mắt đen nhánh hai giống như hư không mênh mông, Làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Nam tử tên là Công Nguyệt này nghe thấy lời của Hắc Y Nam tử kia thì nụ cười ở khóan miệng hoàn toàn biến mất. Hắn con mắt mạnh mẽ như đao kiếm rơi vào Hắc Y Nam tử vừa lên tiếng ở trước mặt, thần sắc hắn xanh mét vô cùng nói: Ngươi là ai? Có thể tới nơi đây nói vậy cũng không phải là hạng người vô danh. H. y Nam tử, thần sắc lạnh như băng, không sợ hãi con nguyệt chút nào, ánh mắt bén nhọn, lạnh lùng nói. Lẽ nào bởi vì sư tôn ngươi là vạn ma chi tổ, mọi người liền phải có nghĩa vụ nghe lời ngươi hiệu lệnh. Vạn ma chi tổ. Trong lòng lôi cương chấn động. Hắn biết H. y Nam tử vừa lên tiếng này chính là ca ca lôi ma. Nhưng không nghĩ tới công nguyệt này là đệ tử của vạn ma chi tổ Những đệ tử còn lại của hồng hoang thánh giới nghe vậy sắc mặt khẽ biến Vạn ma chi tổ danh khí to lớn không thể thu kém với năm cường giả đứng đầu hồng hoang bản A Hừ thì ra là chẳng qua là hạng kiến hôi Ngay cả tên họ cũng không dám tiết lộ Công nguyệt hừ lạnh một tiếng Liền không nhiều lời nữa Hắn cũng không còn tiếp tục tranh cãi với lôi cương nữa. Chuyện đã đến mức này thì có nói thêm cũng không có gì vui. Bản thân ta là cảm thấy. Đề nghị công nguyệt huynh cũng có thể suy nghĩ. Thời gian không nhiều lắm. Chỉ còn lại có nửa canh giờ mọi người muốn suy nghĩ gì nữa. Nếu không động phủ mở ra. Cũng là trở thành vong hồn dưới tay lôi cương. Hơn nữa, này lôi cương cùng ma cụ thái cổ giới ta quan hệ không phải là nông cạn. Ma lại không đơn giản a Sư Tôn Hắn cũng là Đại Tôn Cường Giả. Một tay hóa ma trưởng không biết đã lấy bao nhiêu tánh mạng của Cường Giả hỗn độn thiên giai. Mà hai người bọn họ tướng mạo cũng là cực kỳ tương tự. Có thể thấy được quan hệ kia không phải là nông cạn. Đến lúc đó ma cùng lôi cương liên thủ Nói vậy mọi người cho dù chuẩn bị đầy đủ đi chăng nữa Cũng cùng truyền thừa vô duyên a Một bạch y nam tử đứng cách công nguyệt hơn 10 trượng Đột nhiên như cười như không nói Đôi mắt bình thản khi mơ hồ toát ra sát cơ không cách nào áp chế Người này Chính là vẫn dịch đệ tử của vận thiên đại tôn Ban đầu ở bên ngoài vẫn tinh thành đụng phải lôi cương cùng lôi ma Khiến vẫn dịch ăn không ít thiệt thòi Điều này làm cho hắn ghi hận trong lòng Ma Công nguyệt sắc mặt khẽ biến Thần sắc dĩ nhiên là có chút quá dị Hắn hai mắt đánh giá lôi cương Vừa như nhớ lại Hắn khẽ ghé mắt nhìn hắc y nam tử phía sau Mắt lộ ra vẻ như ngộ ra người có thể đứng ở đây không thể nghi ngờ là lương mang theo sứ mạng của gia tộc tôn phái, sợ rằng trên người đều có chiêu số trí mạng, chớ nói chi là đại tôn cường giả ở sau lưng kia. Nếu như ta là uy hiếp của các ngươi, như vậy người đứng ở chung quanh các ngươi cũng là uy hiếp của các ngươi. Một khi đối mặt với truyền thừa của đạo hoang tiền bối. Sợ rằng lập tức có thể trở mặt Truyền thừa của đạo hoang tiền bối dựa vào là cơ duyên Thực lực mạnh có tác dụng gì chứ Nếu như chỉ bằng vào thực lực có thể nhận được truyền thừa của đạo hoang tiền bối Vì sao mọi người vẫn phải chờ tới lúc này Nếu sư tôn của các ngươi tự mình mang các ngươi tiến vào trong đó không phải là được rồi Lôi cương đạm mạc nói Ánh mắt quét về bốn phía thoáng dừng lại trên người vận dịch cũng là sát cơ giạc giàu. Người này đã bị lôi cương xếp vào danh sách phải giết. Nói lôi cương không sợ bọn họ vây công mình. Đó là không có khả năng. Nếu quả thật quyết định, lấy ra tấm bùa là sự tồn tại của Đại Tôn. Lôi cương cũng không nắm chắc có thể sống sót dưới sự vây công của đám thanh niên cường giả này. Lúc này chỉ có thể đem suy nghĩ của mọi người phân tán. Bất quá! Đối mặt nhiều người như vậy hắn không nắm chắc. Nhưng là một người thì lôi cương có lòng tin. Lúc này, lại đến thêm hơn 10 người nữa. Mọi người ai nấy mặt sắc mặt ngưng trọng. Đứng ở đó lặng lặng đợi chờ động phủ mở ra Lôi cương vừa nói như thế Những tu luyện giả này không tự chủ được đứng cách xa người bên cạnh mình ra không ít Lôi cương nói rất đúng Đối mặt với truyền thừa của đạo hoang Người đứng ở bên cạnh mình cũng là địch nhân Không có bằng hữu. Đang lúc mọi người mang theo kiếp động chờ đợi Trong thiên không thành đột nhiên vang lên một tiếng cổ vận. Tất cả gợn sóng từ phía trên không hiện lên. Phản phức. Vào giờ khắc này bầu trời thành biển rộng. Dần dần. Gợn sóng này kịch liệt quay cuồng Phản phức là nước bị thoát ra vậy. Nhưng không đợi mọi người kinh nghi. Lúc này hết thảy vừa khôi phục lại bình tĩnh. Một đạo trận pháp di động khổng lồ phức tạp hiện lên trên bầu trời. Một quan trụ sáu màu từ trong trận pháp phát ra. Trực tiếp phóng lên cao. Cùng lúc đó, Vô số người tu luyện ở Tây Tháp Tinh cùng với những tinh cầu chung quanh rối rít thấy được quan trụ sáu màu khổng lồ này. Một cổ khí tức thái cổ từ trong cột sáng tản ra. Làm hết thảy đệ tử ở Tây Tháp Tinh đều có nét mặt khiếp sợ nhìn bầu trời. Mà ở trên Tây Tháp Tinh, có gần 10 đạo thân ảnh. Bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đó. Mắt nhìn quan trụ 6 màu. Thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Nếu có người ở đây, tất nhiên khiếp sợ vạn phần. 10 vị này tùy tiện một vị xuất hiện cũng đều sẽ gây ra oanh động. Truyền thừa đạo hoang mở ra không biết vị tiểu hữu kia có thể có được cơ duyên đó không? Một lão giả hạt phát đồng nhanh tan thương nói Đạo hoang xuất Hỗn độn loạn Thiên địa diệt Lời tiên đoán chính chữ ngày xưa của thần chi nhất tột Có lẽ từ giờ khắc này liền bắt đầu Một người khác thấy bộ dáng lão giả thì cũng tan thương nói Mà ở trên đầu bọn họ lại có một đạo hư ảnh. Hư ảnh này phản phất sát nhập vào trong hư không. Khiến đại tôn cường giả ở phía dưới đều không thể phát hiện. Chỉ nghe một tiếng lẫm bẩm tự nói tự như tiếng gió vang lên trong hư không. Hy vọng không làm cho lão phu thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.yr chương 805 chờ đợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 805 chờ đợi Nhóm dịch me trai em Đứng ở truyền tống trận ngoài tử vong thành có gần 900 người Tuy là có 1.000 tiểu tháp 6 màu Nhưng có hơn trăm cái lưu lạc trong hai giới Lôi cương nắm chặt song quyền nhìn trận pháp khổng lồ ở phía trên hắn thấp giọng lẩm bẩm nói đến rồi tất cả thanh niên tu luyện hướng ánh mắt về phía trước trong mắt đều lộ vẻ kiết động vẻ chờ mong đột nhiên trận pháp phức tạp ở phía trên đột nhiên nổ bắn ra tia sáng một mũi quan mang sáu màu bén nhọn tràn ngập trong nháy mắt bao phủ toàn bộ những người đang đứng ở đó ùn Lôi cương đột nhiên cảm nhận được tiểu tháp sáu màu trong giới chỉ trữ vật đúng là không tự chủ được phát ra tiếng vù vù. Tự động bay ra giới chỉ trữ vật. Trôi lơ lửng ở đỉnh đầu lôi cương. Không chỉ lôi cương. Thanh niên cao thủ ở đây đều rối rít như thế. Đỉnh đầu bọn họ không một ai không nổi lơ lưỡng tiểu tháp sáu màu. Thanh niên đệ tử rối rít kinh nghi. Nhưng thần sắc càng thêm kiếp động. Hai mắt nóng bỏng thật giống như muốn đốt cháy toàn thân. Bọn họ thật giống như thấy được vô số pháp bảo mặc cho mình lấy đi. Vào đạo hoang động phủ cho dù không cách nào nhận được truyền thừa nhưng pháp bảo bên trong cũng là làm vô số người điên cuồng. Trên đỉnh đầu tiểu tháp sáu màu hiện lên rồi cũng bắt đầu tách ra tia sáng sáu màu. Ừm, đối với tia sáng sáu màu của trận pháp, đến cuối cùng, cả không gian bị tia sáng sáu màu tràn ngập, tựa như hóa thành một mảnh đại dương mênh mông sáu màu. Một cổ cảm giác kỳ diệu làm tâm thần Lôi Cương chấn động. Lần nữa nhìn về phía trước thì phát hiện sáu màu lúc trước bây giờ đều trở nên tối tăm. Một cổ khí tức thái cổ tràn ngập ra, Làm trái tim lôi cương mạnh mẽ ngưng tụ Song mục của hắn ngước lên Nhìn về phía trước cũng là đột nhiên trở nên ngây dại ra Cả không gian cơ hồ là đen nhánh Nhưng phía trước một đạo quan mang nhàn nhạt mông lung Khiến không gian đen nhánh kia trở nên sáng ngời Xuyên thấu qua không gian tối tăm. Lôi cương mơ hồ thấy được một ngọn tháp cao đứng vững vàng tại phía trước Mà quan mang mông lung kia chính là từ trên tháp cao này truyền đến Lôi cương trong lòng vừa nhảy Đây cũng là truyền thừa của đạo hoang động phủ sao Lôi cương phát hiện đã có không ít để tử nhằm bảo tháp phía trước Hắn cũng không vội vã đi trước Mà là ngắm nhìn bốn phía Mặc dù chung quanh tối tâm hầu như nhìn không thấy thấy gì Nhưng lôi cương cũng là không dám thả lỏng chút nào. Đây chính là đạo hoang động phủ. Làm sao có thể có dễ dàng tiến vào trong đó như thế? Lôi cương thậm chí suy đoán. Không gian nường. ai Quy. Quy. Đi. ai T. Hẳn là đạo hoang mở ra. Mà thần thức lại chịu hạn chế Không cách nào phát ra Chỉ có thể lấy mắt thường xem xét bốn phía Rai, u, u, ô Đang lúc lôi cương suy nghĩ Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng thú dữ rít gào Thanh âm đinh tai nhức óc, Tựa như tiếng sấm cuồn cuộn từ xa dần tiến đến gần Một cổ huy ác kinh khủng đập vào mặt mà đến Lôi cương cả người chấn động Khí tức thật cường đại A A A A A A A A Một tiếng hét thảm vang lên Những thân ảnh theo sau đó cấp tốt dừng lại Rút lui Lôi cương hít một hơi thật sâu Lòng bàn thạch bao phủ toàn thân Mắt hắn nhìn những thanh niên đệ tử vẫn lưu lại Tìm kiếm một phen Đột nhiên Ánh mắt của hắn sáng ngời Đang muốn bước ra Trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm Tiểu cương không vội Chúng ta chia ra đi tới Thanh âm lôi ma trầm thấp vang lên Lôi cương tuy là không giải thiết được Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều Thu chân bước về Hắn đột nhiên cảm nhận được rất nhiều đạo mục quan tập trung ở trên người mình. Hắn khẽ ghé mắt. Phát hiện. Tên thanh niên tóc tím. Long U Nhi. Cô gái tóc trắng. Cùng với Vẫn Dịch. Công Nguyệt. Còn có không ít thanh niên cường giả mà hắn không biết tên ánh mắt hữu ý vô ý liếc về hướng mình. Lôi cương nội tâm cười lạnh. Nơi đây tất nhiên có thần thú thủ hộ Muốn tiến vào động phủ nào có đơn giản như vậy Những người đi tới lúa nảy rối riết rút lui trở lại Có mấy tên đệ tử lại càng bị hù dọa đến không có chút huyết sắc nào Lạnh run. Thật giống như thấy được thứ gì đó cực kỳ khủng bố vậy Vì sao ngay cả bộ dáng thần thú cũng là chưa từng gặp bao giờ vậy chứ Chỉ riêng khí tức Lực lượng của thần thú này Đã bao trùm ở hỗn độn thiên giai đỉnh Thậm thậm chí đã nửa bước đạt Vào hàng ngũ đại tôn Thần thú kinh khủng như thế Tại sao lại ở chỗ này Chẳng lẽ đạo hoang tiền bối căn bản Không muốn để cho người nhận được Truyền thừa của hắn sao Đây không phải là để chúng ta Đi chịu chết đó sao Một gã đệ tử thầm nói Người khác nghe vậy đồng thời chấn động. Lúc này chuyện đã vượt quá tưởng tượng. Mới vừa vào nơi đây liền gặp phải tồn tại cường đại như thế. Điều này không thể nghi ngờ khiến lòng tin của bọn họ sụt giảm nghiêm trọng. Các vị đều là muốn tiến vào trong động phủ. Mà lúc này một tồn tại cường đại liền bày ở trước mắt. Các vị nếu như muốn tiến vào trong đó. Ta xem hay là không cần phải phân cái gì hồng hoang. Thái cổ. Chúng ta lúc này phải làm là đồng tâm hiệp lực. Nếu không. Căn bản không cách nào tới động phủ. Tới gần liền muốn bị thần thú này nuốt sống. Thanh âm của công nguyệt ở trong không gian tối tăm vang lên. Mọi người rối rít lâm vào trong trầm tư. Lúc này. Lực lượng của thần thú thần bí phiếu trước khiến cho bọn họ cảm thấy nguy ác bội phần. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, căn bản không cách nào đi vào. Bọn họ không muốn hồn phi phách tán giống mấy người đầu tiên khi nảy. Lúc này lời của công nguyệt đã sinh ra cộng minh trong lòng bọn họ. Nhưng thần thú này quá mức cường đại bằng thực lực của chúng ta không cách nào đánh chết hắn. Một gã đệ tử lên tiếng nói Tất nhiên có biện pháp Ánh mắt Câu nguyệt lón ra một đạo tinh quan Hữu ý vô ý phủi mắt qua lôi cương Theo sau, hắn thấp giọng nói Mọi người đem nhân số điểm thanh trước rồi làm tính toán Sau một phen công phu Nhân số kiểm kê được là 893 người Về phần người chết đi lúc trước Mọi người trực tiếp lựa chọn không để ý. Lúc này tự bảo vệ mình không còn kịp nữa. Sao có thời giờ đi bận tâm những người khác? Mọi người chúng ta hầu như đều là tu vi hỗn độn địa giai đỉnh. Mà thực lực thì tất cả mọi người tự nhiên đều có dấu diêm. Cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Bất quá! Lúc này, Bản thân ta cảm thấy thực lực lôi huynh đệ có thể dễ dàng ướm phó đầu thần thú này Hy vọng lôi huynh đệ có thể bất kể hiềm khích lúc trước Thực lực của ngươi cao nhất Nếu như ngươi có thể xuất toàn lực Như vậy thần thú ẩn nút này cũng không phải là trở ngại nữa Thanh âm câu nguyện uyển chuyển cũng là không còn ngạo khí lúc trước nữa Lời của hắn vừa nói Ánh mắt của mọi người cũng hướng về lôi cương Câu Nguyệt nói không sai Ban đầu lôi cương bằng một người đánh chết 98 vị cường giả Chiến tiết kia oanh động thái cổ Hồng hoang Nếu như lôi cương có thể xông vào trước Sợ rằng chết có giảm bớt phần lớn nguy hiểm Lúc này Trong lòng Câu Nguyệt đều có chút hối hận Lúc trước cũng là không có nghĩ tới nơi đây sẽ xuất hiện thần thú như vậy trấn thủ. Hắn có nắm chắc đánh chết thần thú này. Nhưng hắn vẫn là không cam lòng mới vừa vào liền xuất ra bí mật. Dù sao? Động này phủ có bốn luyện. Năm hiểm. Phía sau còn cái gì đều là không biết a Những người tu luyện khác cũng có cùng ý nghĩ với công nguyệt Bọn họ cũng không muốn lấy ra lá bài tẩy của mình Lôi cương nghe vậy Khó miệng cười lạnh Những người này cũng là muốn giữ lá bài tẩy của mình đến cuối cùng Hắn lạnh lùng nói Thần thú này thực lực đạt đến bực nào trong lòng ngươi đều biết Muốn cho ta đi đấu tranh anh dũng Ngươi tính toán cũng thật là hay. Bất quá. Ta đối với truyền thừa đạo hoang này không có quá nhiều ý nghĩ. Nếu như ai dự đoán được thì cứ đi trước. Muốn ta xuất thủ trước là không thể nào. Lúc này, lôi cương trực tiếp ngồi xuống, nhắm mắt lại như thể không để ý xung quanh nữa. Đối với truyền thừa không có quá nhiều ý nghĩ. Công Nguyệt nghe vậy khó miệng giật mạnh. Bằng tâm cảnh của hắn thiếu chút nữa cũng chửi ầm lên. Đứng ở đây có ai mục tiêu không phải là truyền thừa đạo hoang. Nhưng lúc này, chỉ có thể dựa vào lôi cương đánh trận trước mới có thể không lấy ra lá bài tẩy tiếng vào trong động phủ. Không đợi Công Nguyệt mở miệng nói. Một vị thanh niên cũng là nói. Lôi huynh đệ Mọi người cùng là người tu luyện. Lôi huynh đệ cũng là người lòng dạ rộng lớn. Cần gì so đo chuyện lúc trước thực lực của lôi huynh đệ mọi người đều đã thấy. Lúc này hy vọng lôi huynh đệ có thể dẫn đầu đánh chết đầu thần thú thủ hộ này. Dĩ nhiên, bọn ta tất nhiên không có chút nào giữ lại. Lôi cương ngoảnh mặt làm ngơ như cũ cũng không nhút nhích điều này làm không ít thanh niên cường giả sắc mặt giận dữ, có cảm giác ăn nhờ ở đậu cảm. bọn họ tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu nổi? Nhưng lúc này lôi cương có thể xuất động cũng là có thể giảm bớt phần lớn thương vong, lại làm bọn hắn phải ẩn nhẫn lại.